Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của hắn Và cô đổ lỗi mọi việc diễn ra với ông nội mình Là do người thanh niên kia đã gây ra Và hắn chính ta là một con quỷ dữ Khánh cứ ngồi đó nhìn Ngọc Lam không chớp mắt Thế rồi không biết từ lúc nào Trên mắt cậu ta bỗng tuôn rơi hai hàng lệ Có lẽ đó là những hàng lệ thương xót cho Ngọc Lam Bất ngờ Khánh đứng lên Cậu ta từ từ tiến về phía Ngọc Lam Khánh nhẹ nhàng đặt một tay mình lên vai Ngọc Lam Thế nhưng có lẽ cô ta trả thề bất tâm. Hai mắt của Ngọc Lam vẫn đảo liên hồi, hết từ sách rồi lại sang vở, một tay cô thì ghi ghi chép chép, một tay thì lo từng tìm câu từng chữ trong quyển sách. Khánh thấy vậy thì cậu ta khẽ lắc đầu, khẽ nói nhỏ: "Anh nghĩ có lẽ em nên về với gia đình đi. Mọi người ở trong nhà mong em lắm đó." Ngọc Lam vẫn cặm cụi làm việc, không thèm trả lời. Khánh thấy Ngọc Lam như vậy thì vô cùng thất vọng cô ta bỏ tay ra khỏi Ngọc Lam, nhìn cô từ đằng sau lắc đầu mà nói: "Sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ? Em không chịu về nhà, đồng thời cũng không muốn gặp bất cứ một ai trong gia đình. Không lẽ, không lẽ em là một đứa con bất hiếu đến vậy sao?" Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói câu này thì bỗng tay cô như cứng lại. Ngọc Lam dừng tay, cô không thèm quay đầu, mắt vẫn nhìn sách nói: "Khánh nói là bất hiếu? Vậy liền một kẻ bất hiếu, cô đang tự cách ly bản thân." và tìm cách cứu gia đình thoát khỏi đại hạn không cơ chứ. Khánh nhíu mắt nhìn Ngọc Lam hỏi: "Em nói nhảm nhí cái gì vậy? Đại hạn cái gì cơ?" Ngọc Lam lúc này mới quay người nhìn lại Khánh và nói: "Đại hạn đến từ những giấc chiêm bao, những cơn ác mộng." Khánh thở hắt ra, đôi mắt cậu đảo đi chỗ khác như thể cố lần tránh cái đôi mắt chằm chằm của Ngọc Lam, Khánh nói: "Em bị làm sao vậy? Ác mộng thì chỉ là ác mộng mà thôi." Tại em đang đâu buồn cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều mà thôi." Ngọc Lam lắc đầu nhìn Khánh nói, "Không Khánh à, Khánh nhầm to rồi." Sau đó Ngọc Lam quay đầu vơ lấy mấy quyển sách sau lưng. Ngọc Lam vơ lấy một quyển đưa lên trước mặt Khánh và nói, "Trước khi mất, ông nội Lam đã tìm đủ mọi cách để trấn giữ nhà thờ tổ. Tuy nhiên, ông nội Lam đã thể sở hữu một điều gì đó, là ông chỉ trấn ở mặt dương mà không để ý gì tới phần âm." Thánh Martin ngẩng đầu đứng đó nghe Ngọc Lam thuyết giáo. Mặt âm ở đây là gì? Nói nôm na thì cái phần âm ở đây đại ý ám chỉ về việc con người ta khi ngủ. Hay người xưa còn coi đó là trạng thái xuất hồn. Khi mà ở trạng thái xuất hồn, lúc đó là lúc con người ta yếu đuối nhất vì ba hồn bảy vía của họ vẫn bị mắc kẹt trong cơ thể. Cái xuất ra khỏi thân xác hiện tại chỉ đơn thuần là linh hồn của con người mà thôi. Chính vào những lúc như vậy con người ta tưởng hay có những giấc mơ mà họ cho là điểm lành hoặc điểm dữ. Vậy điểm lành và điểm dữ từ đâu mà sinh ra? Nếu giải thích về mặt tâm linh thì tất cả những điểm báo đến từ những giấc mơ chính là những thông điệp mà người âm muốn gửi gắm tới những người sống. Hay nói cách khác, giấc mơ là cách duy nhất mà người âm có thể tiếp xúc được với người dương. Khánh vẫn đứng đó nhìn Ngọc Lam, thấy cô ta im lặng một lúc, Khánh mới hỏi: "Thì ý em là sao?" Những việc đó có gì là đại hạn cơ chứ?" Ngọc Lam đập mạnh quyển sách đó xuống bàn và nói lớn. "Khanh vẫn không hiểu sao? Những gì mà Nam mơ thấy chính là điềm báo về một cái tai họa mà gia đình Ngọc Lam sẽ phải gánh chịu. Tuy rằng người âm chỉ có thể báo hiệu cho Ngọc Lam qua những giấc mơ, nhưng những gì sắp xảy ra đều là phải diễn ra ở Cõi Dương. Chính vì thế mà Ngọc Lam vẫn có thể tìm cách cứu lấy gia đình mình được. Nhưng bằng cách nào mà thôi?" Lam vẫn đang tìm kiếm đó thôi." Càng nghe Ngọc Lam nói, hai mắt của Khánh càng nhạt nhòa. Cuối cùng cậu ta đưa tay lên quẹt đi một hàng nước mắt đang tuôn rơi, Khánh nói giọng nghẹn ngào, "Em, em đã đánh mất chính bản thân mình rồi Ngọc Lam ạ." Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói thế thì cô bật cười lớn thành tiếng, một cái tiếng cười ghê rợn. Thế rồi Ngọc Lam nhìn Khánh nói, "Không Khánh ạ, là vẫn còn tỉnh táo lắm." Lam là người tỉnh táo nhất trong gia đình mà. Chính Vĩ Lam là người duy nhất biết chút ít về pháp thuật, nên Lam phải cam chịu giấu mình ở cái bệnh viện tâm thần nơi bị lãng quên này, để ma quỷ không tìm ra được Lam, để Lam còn có cơ hội, có thời gian để nghĩ cách cứu gia đình Lam. Khánh nhìn Ngọc Lam có hai dòng lệ nhạt nhòa, cậu ta khẽ lắc đầu thất vọng. Thế rồi Khánh quay đầu tự mở cửa bước đi, mặc cho Ngọc Lam cứ ngồi đó nhìn theo cậu ta với ánh mắt đầy vô cảm. Thật sự mà nói, thì trong lòng Khánh vẫn còn yêu thương Ngọc Lam lắm, thế nhưng mà bây giờ cậu ta không biết làm cách nào để chiếm lại được tình cảm của cô. Thêm vào đó, thực tế hiện nay cho rằng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net